chương trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hey quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thjt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, với Hà, cô cảm thấy mình từ khi còn bé đã sống trong thế chân vạc tình thương của bố mẹ và người cô ruột. Họ là những sợi cước có chung một nhịp cùng hướng về Hà với tình yêu thương bao bọc tròn vẹn, cuốn lấy cô trong tình yêu thương. Trong bức mail gửi thầy, Hà bật bạch lý do cô chọn học giả. Nguyên nhân chính là ký ức về người bạn đang nhạt nhòa hàng gọi Tuân là gấu. Gấu đã dành cho cô nhiều tình cảm cũng như sự quan tâm tự nhiên nhất. Hà Desire, sao mình không cười với Tuân khi bạn cố chọc mình cười. Giờ khi Tuân đột ngột ra đi thì ước muốn chọc Tuân cười không bao giờ thực hiện được nữa. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyện dài Giấc mơ bên gốc nhũ sữa của tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe. Khi Hà xin thầy Hãy cho người khác một cơ hội đi thầy Với tiếng Anh của thầy Đó đúng theo nghĩa đen của từ người khác Một cái đó không quan trọng Miễn có một cơ hội nhỏ nho nhất cho tiếng Anh Của một quả sĩ trẻ Người khác học tiếng Anh Chỉ cần giao tiếp được là đủ Nhưng với người nghệ sĩ sẽ khó hơn nhiều Ngôn ngữ đó phải tải được cá tính riêng Những ý tưởng bay bỏng của họ. Đó phải là thứ tiếng Anh chân phương, bay bỏng, giàu hình tượng, sử dụng nhiều thuật ngữ, dốn từ phải nhiều từ gốc Hy La, gốc Pháp. Bản thân Hà tự biết sẽ không giúp ích được gì cho thầy nhiều đâu. Nếu tự tin và giỏi giang thì đã năn nỉ rồi. Xin thầy hãy cho Hà một cơ hội. Nếu đó là gấu, Có lẽ nó đã thuyết phục được thầy rồi. Thầy ghét Hà nói dai cũng không sao, Hà muốn xin thầy một lần nữa, làm ơn cho người khác một cơ hội đi thầy. Người bạn cao học của thầy cũng được, chỉ học viên lớp vẽ xin xin lúc trước cũng được, bản thân thầy cũng được, ai cũng được. Mỗi tuần 15 phút cũng được, sao cũng được, miễn là có một khởi đầu. Thất bại nhiều lần cũng không sao. Khi thầy bắt đầu lại, nó sẽ khác sự khởi đầu đầu tiên với ngoại ngữ là vậy. Thầy của em sao có những lúc thiếu tự tin đến đáng ghét? Thầy chẳng phải đã bảo rằng mỗi ngày là một trận đấu hay sao? Hà cũng thích câu này, phiên bản tiếng Anh. Every day is a kick. Giữa tiếng Anh hay ngoại ngữ nào cũng thế thôi mà, phải không thầy? Lẽ ra, hôm thầy nhắc đến người yêu và tiếng Anh, Hà nên hỏi xem cô ấy là ai? Khi không thuyết phục được thầy, sẽ đi thêm chị ấy và năng nỉ. Chị ơi, xin hãy yêu thầy em thêm một thời gian đi chị. Đến khi thầy em tự tin hơn với tiếng Anh, thì chị hãy quen người khác. Chẳng may có dị hôn phu đại gia đô la bảnh bao của chị ấy đứng bên cạnh, nghe thấy và bảo rằng Nếu chị ấy yêu thầy em, ai sẽ kết hôn với anh? Đứa học trò dở hơi sẽ lại năng nỉ tiếp Không sao đâu anh, thầy em rất tốt, thầy sẽ học tiếng Anh thật nhanh để chị có thể quay lại kết hôn với anh Thầy em yêu chị ấy nên chắc chắn sẽ không muốn chị ấy từ chối chỗ ngồi trên chiếc box mà... Đến ngồi trên chiếc cướp đô Anh yên tâm đi ha Em lấy gì đảm bảo Mà bảo anh yên tâm Em dĩ nhiên không có gì rồi Nhưng có một thứ đảm bảo Còn uy tín hơn kim cương Anh mua tranh của thầy em về xem Sẽ yên tâm ngay Lúc này Chị người yêu thầy Có lẽ sẽ hỏi Giúp thầy em như vậy Chị được gì em hả À được nhiều lắm. Sau này chỉ kết hôn và sinh con, thầy của em sẽ dạy vẽ cho con chị. Con chị sẽ được học vẽ với ông thầy tốt nhất thế giới. Miễn phí à? Ừ, nếu chị muốn miễn phí, em sẽ năn nỉ thầy. Lẽ dĩ nhiên, chẳng bao giờ học trò năn nỉ được thầy, nhưng gì khoe ra ở đây nhỉ? Em được gì trong chuyện này mà siêng năn nỉ thế? Anh hôn phu hỏi học trò Em có thể chát với thầy em bằng tiếng Anh? Chát tiếng Việt cũng được mà Hai anh chị đồng thanh Tiếng Việt của em rất trịnh trọng, không tự nhiên hoặc rất đanh đá Nhưng vấn đề là thầy của em có muốn chát với em không kìa Cũng phải ha Thầy giỏi tiếng Anh và thầy có chát với em không là hai việc khác nhau Hai anh chị mỉm cười. Chỗ này nên diễn giải thế nào nhỉ? Mỉm cười cảm thông đứa học trò kỳ khôi, mỉm cười trước sự dở hơi của đứa học trò hay nên để mỉm cười thôi là đủ. Không sao cả, miễn thầy em giỏi tiếng Anh. Em thấy hai việc đó dĩ nhiên là rất liên quan. Học trò cải bướng. Đọc mẫu giả định này vui không thầy? Hà trước giờ chưa từng giả định một tình huống tình cảm nghiêm túc cảm động thế này bao giờ. Hy vọng sẽ không tệ lắm, chỉ tệ vừa vừa thôi. Trở lại với tên gấu, sau khi nó mất mới bắt đầu thấy nhớ nó kinh khủng. Nếu như với thầy là một cảm giác biết ơn vô bờ, thì với nó dạo mới nhất, ký ức còn sống động. Hà nhớ phát điên. Cảm xúc, suy cho cùng, cũng là một sự ràng buộc vô cùng khó chịu. Còn bây giờ, khi ký ức tảng mát rời rạc và ẩn nấp ở các ngóc ngách khác nhau trong tâm thức, cảm giác về nó vẫn đã nỗi nhớ và sự bực mình. Bực mình về lời hứa đi cà phê của nó. Nếu không có lời hứa đó, có lẽ mọi thứ đã khác hơn. Có đôi lúc tự hỏi, Nếu nó không mất thì sao? Hà vẫn sẽ không trưởng thành hơn Vẫn trẻ con Ích kỷ Và cực kỳ khó ưa Nói theo cách nào đó Nó ra đi Để Hà tỉnh ra thì phải Biết vậy Nhưng để tỉnh ra Và chấp nhận được cái gì đó đột ngột Đâu có dễ Mọi thứ quay 180 độ Trước đây Hà ghét ăn bánh quy giống như nó ghét ăn trái cây nhưng giờ lại ăn và đánh giá ngon dở thỉnh thoảng lại tấm tắt khen một loại nào đó giống như nó ăn ngon lành cái bánh Hà được cô bạn gái cho nhưng không ăn để trên bàn nó thấy lấy ăn và khen như thể đó là món sơn hào hải vị gì đó ghê gớm lắm mỗi buổi sáng Hà vẫn thích gặm bánh mì, từ nhỏ đã thế. Nhưng từ ngày nó mất, không cạp nối cái bánh mì, bởi vì nó cũng hay gặm bánh mì buổi sáng. Mà nói đúng ra, dạo đó sao mà giống siêu nhân, không ăn không ngủ gì cho ra hồn suốt gần 2 tháng, mà vẫn không sao cả. Cho đến một hôm bị ngất phải nhập diện, lúc đó mới tỉnh ngộ. Mình lại đang làm phiền những người bạn khác Cần phải trưởng thành Tự lo cho mình thật tốt Tuyệt đối đừng dựa dẫm ai cả Sẽ không có một trường hợp gấu thứ hai Nói thì dễ lắm Mọi suy nghĩ trước đây cũng sụp đổ Một số chỉ mới bắt đầu đều đổ dở Nghĩ đến đây thật xấu hổ Nếu so với thầy Mãi mãi, học trò vẫn chỉ là đứa nhỏ bé vô dụng nếu so với thầy Giống như khi Hà đặt bàn tay mình lên so sánh với bàn tay thầy vậy Sự tương phản giữa nhỏ bé và dễ đại Mãi mãi là thế Có vài lần tự vấn Sao phải vậy? Lẽ ra nên sống ý nghĩa hơn chứ Nhưng thực ra sống ý nghĩa là sao? Là có một ước mơ và bắt đầu thì bang. Ngày mai bạn phải chết. Ước mơ của nó, Hà đã ước mong nó thành hiện thực biết bao. Một đứa với suy nghĩ, kiến thức là phải free cho tất cả mọi người như nó. Làm sao Hà có thể thực hiện thay nó ước mơ ấy? Ngay cả ước mơ của bản thân còn phải đợi nó động viên, khuyến khích nhưng lại dễ dàng buông xuôi với hàng trăm lý do ngụy biện cho sự yếu đuối, lười nhát trước khó khăn. Nếu mình mãi vô dụng thế này, khi gặp lại nó, sẽ nói gì để biện minh nhỉ? Nghĩ đến đó thấy hối hận lắm, nhưng lại thấy giận dữ với nó. Sao nó không thể giữ nổi lời hứa đi cà phê? Đã thế thì không có gì phát Phải thấy hối hận với nó Mệt mỏi Giờ nghĩ lại những suy nghĩ lúc trước Đúng là thấy mình chẳng ra làm sao Mà thật ra với nó Hà không cần phải nói gì cả Nó là đứa có thể hiểu người khác Hơn chính bản thân người đó tự hiểu mình Có vài lần ngạc nhiên Vì mới chỉ nhìn nó Chưa nói gì Đã nghe nó trả lời Hay giải thích câu mình định hỏi Vậy đó. Cảm ơn thầy. Cảm ơn những câu chuyện giàu nghị lực và trong trẻo của thầy. Cảm ơn những chất giả của thầy để Hà có một người thầy như hôm nay. Ít ra cho đến lúc này, có đôi đúc Hà bắt đầu nghĩ đến ước mơ nhỏ bé và không đâu của mình. Mặc dù những đêm mất ngủ dường như thỉnh thoảng cũng trở lại. Khi mệt mỏi hay mất phương hướng, có một bàn tay đặt lên dai kèm nụ cười ấm áp và cái nhìn cổ vũ vẫn tốt hơn tự mình nhìn vào gương và dơ nắm tay lên tự nhủ, cố lên. Hay khi mình làm sai, có một bàn tay dứ dưới trước mặt kèm những lời nghiêm khắc, dịu dàng, nhắc nhở vẫn tốt hơn tự mình dấp ngã và khóc một mình. Có phải vậy không thầy? Nhưng không hẳn vậy đâu Sự dễ chịu, thoải mái, vui vẻ nào Suy cho cùng cũng chỉ là bề nổi Của những đau lòng, khó chịu, ràng buộc, nhức nhối mà thôi Cho nên, với mọi người xung quanh Nếu lỡ quen biết rồi thì thôi Với những người mới Chẳng bao giờ dám thân thiết với ai cả Biết đâu, lúc nào đó Lại làm họ đau lòng À, dân đây Hà giải thích luôn Hà hay nhìn vào lòng bàn tay người khác Nên đôi lúc thầy cảm thấy khó chịu phải không ạ? Thật ra chỉ là một thói quen dớ dẫn Chỉ tự hỏi đường sống của người đó dài hay ngắn Lúc đứa bạn mất Tự hỏi thật ra đường chỉ tay của nó như thế nào Nếu xem chỉ tay mà biết trước Thì mọi người đã không sốc đến thế Từ đó đến nay Không biết đã nhìn qua bao nhiêu là bàn tay Ngay cả khi xem phim ống kính quét qua lòng bàn tay diễn viên Cũng sẽ chăm chú nhìn xem đường chỉ tay Chủ yếu là đường sống Có rất nhiều thói quen kỳ cục phát sinh như thế Chẳng hạn Thấy nam mặc sơ mi tay dài Cài cút cổ tay Là sẽ nhìn chăm chú Chỉ bởi vì Ở thành phố rất ít người có thói quen giống nó như thế Dạo nó mới mất, Hà xem rất nhiều phim kinh dị châu Á Để nghiên cứu về ma Trước đó không thích xem phim dạng này Dạo xem phim mong gặp ma biết bao Nhưng chẳng bao giờ gặp cả Còn bây giờ xem phim dạng này Bắt đầu có cảm giác sợ sợ lại rồi Cũng không tò mò về ma nữa Nói chung, mấy thói quen kỳ cuộc này phát sinh Rồi sẽ biến mất sau một thời gian Cho nên nếu lỡ có làm gì khiến thầy khó chịu thì thầy cũng bỏ qua cho nhé Một lần cô bạn nhảy vào Jack. Hà ơi, mày có tin rằng có số mệnh không? Hay định mệnh số phận gì đó không nhớ chính xác. Hà hâm hở gõ liền. Không thờ ơi, chẳng phải số mệnh là do con người nỗ lực hết sức hay sao? Lúc đó, Tên bạn ngồi sau lương xem. Tật xấu của nó, ai cũng bực là cái tích ngồi xem người khác chết Và bảo, Hà biết không, khi người nào đó hỏi mình có tin vào số mệnh không? Không phải người đó muốn biết Hà có thật sự tin hay không, mà người ta đang có tâm sự gì đó về vấn đề nào đó không tự giải quyết được, cần chia sẻ. Sau đó, nó lại kể một số câu chuyện vui gì đó của nó để minh họa Hà lúc đó rất bướng bỉnh, im lặng chờ xem Kết quả, sau câu trả lời vô duyên của Hà Cô bạn có lẽ thất vọng quá, im lặng luôn Nói chung, Hà rất tệ trong việc đoán các hàm ngôn hội thoại như thế Ngay cả ông bạn tu sĩ mà đôi khi còn cười, chỉ bảo cho Trời ơi, người ta nói thế mình phải hiểu thế Đại loại vậy Làm người đôi khi thấy chất giả, sao không đơn giản hơn nhỉ? Nếu có kiếp sau, sẽ chỉ làm một cái bóng của con người. Thế cũng thú vị mà lại không quá phức tạp như con người, lại chỉ xuất hiện trong ánh nắng ấm áp rực rỡ. Lúc thầy nói về sự lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình gì gì đó, thật sự thấy rất thú vị và bất ngờ. Cũng muốn nói với thầy về bài thơ The Road Not Taken của Robert Frost. Hà rất thích bài này. Gấu cũng thích. Ai cũng đã lựa chọn được con đường cho mình. Lúc nghe thầy nói như thế, rất muốn đọc bài thơ và nói chút gì đó. Thầy cũng giống như nhân vật trong bài thơ vậy. Thực ra, thầy trò mình có vài điểm tương đồng ấy nhỉ? Đâu phải tự nhiên mà thầy có cảm giác Nói chuyện với bạn mình thấy vui Sau khi bấm phím Enter cuối cùng Tôi thở phù một cái Và nhìn xuống góc trái màn hình M.S. Works 2007 Báo 7 trang Khủng khiếp Sao tôi có thể viết nhiều thế Chỉ trong vài tiếng đồng hồ Khả năng suy nghĩ dớ dẫn Linh tinh của tôi dường như ngày càng phát triển như một khối u ác tính trên người con bệnh ghét thầy lang lười chữa chạy. Tôi chợt hình dung nếu thầy tôi đọc sẽ sức lung bùng nên giết thêm. Bạn nói lòng dòng gì mình không hiểu. Ok, chỉ muốn nói cảm ơn bạn. Sau này... Có thể quên mình hoàn toàn không? Mình không muốn là đứa học trò cá biệt tội nghiệp Trong ký ức của bạn Giữa những ký ức đẹp Và các học trò xuất sắc khác của bạn Meshit Sense Tôi xuyên ao Và xích đau máy đi ngủ 4 giờ sáng rồi còn gì? Rất may là bệnh mất ngủ của tôi Chỉ thỉnh thoảng mới bọc phát Nếu không Các nơ rong thần kinh của tôi đất chết la liệt. Cuối năm 2009, Lê Quyển diễn triển lãm tranh. Lúc ông ta thông tin cho chúng tôi, tôi hỏi Tranh triển lãm của thầy có vẻ nắng không? Ồ, bạn cứ hình dung trời giữa trưa trong giường đi. Tôi hình dung nhưng không được vì cái nắng trong ký ức của tôi không có những khu giường. Tôi nhìn ông ta. Lê Quy diễn người Bến Tre, miền Tây sông nước, đất của những giường cây trái xung xuê. Tôi mường tượng ra cảnh một cậu bé đen trũi đang hì hụt với các trò nướng chim đào chuột trong giường. Cậu bé sức mãi chơi và bướng bỉnh, nghịch phá. Không có chút dấu hiệu gì sau này sẽ là một nghệ sĩ. Tôi thấy buồn cười với suy nghĩ của mình và cười nhẹ ở khóe miệng. Lệ Quyền Diễn lại tưởng tôi cười cái giọng rặc hương dừa của ông ta nên bối rối bỏ đi ra ngoài. Thầy tôi sẽ chẳng thể nào ngờ rằng một đứa mặt tròn mẫm miễm hay cười hay hỏi như tôi lại mê mẫn ánh nắng ban chiều. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là hình ảnh dệt nắng xuyên qua ô cửa rải qua trên sàn nhà. Tôi không nhớ năm đó mình mấy tuổi, chỉ biết là còn rất nhỏ. Cái không gian tranh tối tranh sáng trong ô cửa nối giữa gian nhà ngang và gian nhà chính hơi lành lạnh, tỉnh mịt, cảm giác rất yên. Trong cái thanh tịnh ô mặt đó, những hạt bụi cứ xoay xoay luôn chuyển không ngừng, không chậm cũng không dội. Trong bóng nắng đổ từ ô cửa xuống sàn. Tôi đứng dình trân trân. Nắng đẹp quá, vừa lạnh, vừa sôi nổi, dừa tỉnh, dừa rạo rực. buổi chiều, nắng nghiêng thấp xuống lưng bụi tre dường sau Sẽ có một vài dệt nắng dương trên mô đất cạnh dây phơi đồ dịch nắng thấp dần thấp dần ánh vàng cũng bệt ra từ từ rồi tan biến để là lúct trời bắt đầu nhá em những con cốc nhảy ra khỏi các cốc nhà tiếng về phía các bụi mã đề vào khoảng tháng 3 âm lịch những cơn mưa đầu mùa ghé qua thường xuyên hơn tôi ngủ trưa dậy thường đứng với mái Hiên trước gian nhà ngang hoặc dưới cửa sổ gian nhà chính ngóng ra sơn Chờ mưa t lạnh anh không hiểu sao ký ức của tôi vẫn chỉ là những cơn mưa chiều hoặc là những buổi chiều có lẽ vì vào buổi sáng nhà dán vẻ mẹ đến bệnh viện bố tôi đi làm cô tôi đi chợ ông nội tôi chưa vậy hoặc nếu vậy ông cũng đọc sách uống trà giếtữ bà nội tôi yếu nên tôi chỉ nhớ bà thường nằm trên giường quấn cái mền mềm mại Dày mượt, có bọc tấm giải in hình bạch tuyết và bảy chú đùng với tông màu xanh trên nền giải trắng. Khoảnh khắc mưa và nắng giao nhau mới đung nên biết bao. Mưa nhẹ bước, sắp ngớt. Chỉ còn là những sợi mảnh đúng phúng phơn phớt thì nắng chiều dội dã hởn lên. Tấm sa tin nước mong manh ấy Sáng ống ánh sắc vàng tinh, tươi mát. Tôi đứng ngắm một hồi, cũng nôn nóng. Nắng rồi nội ơi! Tôi chạy dội ra sân, đến với góc dấu sữa, nhặt dẫn trái cuối mùa còn sót lại, vừa bị lây rụng trong cơn mưa. Ông nội rầy tôi không được giảm mưa. Tôi mang quả dấu sữa lắm lem đất bụi đến đưa cho ông. Ông tôi chống ghệ bước xuống sân đất ẩm dắt tay tôi lên thiền. Tôi ngần ngừ không chịu bước theo ông. Dòng rau bạc của ông tôi bám bụi mưa ly ti. Cô tôi ở đâu đột nhiên bước ra đỡ ông tôi lên và nhấc tôi vào nhà. Cô lấy khăn lao cho hai ông cháu. Cô bảo tôi ông ngày phải nghe ngang con. Đó là một trong những câu răng dạy đầu tiên Tôi có thể nhớ được Có lẽ vì trừ cô tôi ra Không ai dùng chữ ngây Tôi không biết vì sao Ông tôi rầy tôi thường không nghe Nhưng tôi lại rất nghe lời cô Có lẽ ở cô toát ra Sự cương nghĩ nào đó Mà tôi không cưỡng lại được Sau này khi lớn lên Bà con xung quanh tôi Thường phàn nàn cô tôi Sao khó quá Tôi không hiểu vì sao ai cũng bảo cô khó Trong khi tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ cô tôi cả Những giạc nắng trong ký ước Giống như những đá bùa bình an trong tâm hồn tôi Năm tôi vào lớp 1 Bố mẹ tôi ra ở riêng Không còn ở gian nhà ngang Trong ngôi nhà lớn ba gian Chung với nội và cô tôi nữa Ông tôi rồi bà tôi lần lượt qua đời Ngôi nhà sữa mấy lần, thu hẹp dần, cuối cùng không còn giống như lúc tôi còn bé. Tôi lớn lên, rất nhiều điều quanh tôi và trong tôi thay đổi vì chỉ có ba hình ảnh vẫn không chịu đổi thay trong tôi. Cây vú sữa, ngôi nhà ba gian và cô tôi. Cây dú sữa ngày càng già đi mà tôi không biết cho đến ngày nó không còn cho trái nữa. Nhưng lúc ấy tôi không nhận ra Vì tôi đã qua cái tuổi háo hức Vì mấy trái vô sữa lâu rồi Ngôi nhà ba gian trong mắt tôi vẫn còn đấy Chỉ là bị che mất sau màn mưa mong manh kỳ diệu nào thôi Lúc nào đấy khi nắng chiều rựng lên Ngôi nhà sẽ lại sáng ánh nắng bình yên cuối ngày Trước mắt tôi thôi Và cô tôi sẽ xuất hiện ở hiên nhà Dắt tay tôi kéo vào nhà Lao tôi khô Khi tôi dầm mưa nghịch nước Lúc căn nhà cũ một nát Bố mẹ tôi cất ngôi nhà gạch hiện nay Có một phòng nhỏ sơ sài Không quét sơn Cửa sổ trổ ra hướng Tây Mẹ gọi là nhà kho Đống sách cũ bị mối ăn phân nữa Từ lúc còn ở ngôi nhà cũ Được để vào kho Cũng phải thôi Căn nhà sáng đẹp Chỗ đâu mà để mấy cuốn sách rách nát Nhìn rất phản cảm Sách đẹp là ở nội dung Nhà đẹp nhờ đồ trang trí nội thức Tôi lại không thích những bản sách mới Nên không muốn thay chúng đi Quan điểm về cái đẹp của mẹ Rất thời thượng và sành điệu Không kỳ cục như tôi Có lẽ vì vậy Mà mẹ cảm thấy không hiểu được tôi Tôi hiểu mẹ Nhưng lại không làm được theo ý mẹ Bà tỏ vẻ thất vọng Khi tôi không hứng thú với căn phòng Có giường thay ra mới Hay chiếc bàn trang điểm gỗ chạm Vừa đặt vào Mỗi khi về nhà Tôi vẫn thường rút vào căn phòng sách Khiêm tốn ấy Nắng chiều hát dẫn dịch cuối ngày Lên các quyển sách cũ Mòn rồi nhạt dần Tan biến trong êm ả Tôi lật từng trang sách ố vàng, cảm giác tuổi thơ bình yên trôi qua tay. Cứ để con trai ông nhà báo Antonio ở thời quá khứ nói với chất văn xưa cũ của bản dịch Hà Mai Anh còn hơn là đọc Tâm hồn cao thượng của Edmund de Amici qua giọng nói của một người thế kỷ 21. Giọng nói hiện đại để nói chuyện cô đơn trên mạng thì hơn. Lần đầu tiên tôi xem tranh của thầy Ông ta quả thực có tài Tôi ngoại đạo nên chỉ có những cảm nhận rất cảm tính Để nói về tranh ông Kiệm ngôn là kỹ thuật của diễn Ông ta dè sẻn màu sắc và đường nét đến mức bức bối Khiến xúc cảm tuôn trào, dằn giặc Dưới các sắc độ dây dứt của cùng một tông màu Tôi ngạc nhiên Tranh ông toát lên giả trong sáng Đôn hòa của một tâm hồn dịu dàng Ấm áp Trái hẳn với tính cách tỏ ra gai góc Bất cần và thức thường thường ngày Trưa trong giường Là bức tranh tuổi háo hước xem nhất Nắng xanh ký ức Lạ nhưng không bất ngờ Cây nắng chói chan giữa ngọ Được lọc qua lớp lá xanh của khu giường Rợp cây trái Và rọi vào ký ức quả sĩ Ký ức này đúng hơn là ký ức tuổi thơ. Có lẽ ông ta dẻ cho ký ức lúc mười mấy tuổi của mình. Ký ức của một người 32 tuổi lẽ ra ngỗ ngang cung bực đang xen hơn. Tôi đến đấy vào cuối buổi chiều. Tòa nhà cũ lây lắc nắng ở hành lang phía sau. Tôi đi dòng qua giải hành lang xem nắng tắt giật nhớ những hôm đầu ở lớp vẽ. Lê Quy Diễn nói với giọng chân chất, nhiệt tình về định nghĩa một bức tranh đẹp. Bao giờ tôi cũng thấy ông ta thật hồn nhiên khi nói chuyện thoải mái, không dè dặt. Khi bố cục, sắc độ đều đúng và hoàn hảo, sẽ có một bức tranh đẹp. Giống như ăn chè vậy, chè thập cẩm ngon, chè đậu đen ngon, đậu trắng ngon, sòi ngon, nước cốt dừa ngon. Cái nào cũng phải ngon. Ngày tôi còn bé, bố mẹ tôi ở chung ngôi nhà Ba gian với ông bà nội và cô bảy tôi. Gốc sân trước trong một cây dú sữa to, cao ơi là cao. Sân trước hướng cửa sổ gian nhà chính trong một cây bông trang trắng, gốc to bằng cánh tay bố tôi. Rất nhiều nhánh khẳng khiêu như cây gậy của nội phủ đầy các tổ hoa trắng bút thơm ngát. Ông nội tôi thích hương qua trang. Mỗi khi ông ngồi trước hiên vút râu khề khà, tôi đứng tựa vào ông xem các con ông con bướm rộn ràng, nhắn nhít bay đi bay lại quanh các tổ qua. Bố mẹ tôi ở gian nhà ngang hướng Bắc. Gian hướng Nam là gian bếp. Tôi không nhớ nhiều về gian bếp, chỉ nhớ mỗi lần có dỗ hay lễ Tết, có sức đông người, chật cả gian bếp. Tiếng nói tiếng cười trang chốt nhau x sen lẫn tiếng sắp chén khu sông xócc đuổa nhộn nhịp các âm thanh vui vẻ náo nhiệt đó làm rung trên gian nhà thỉnh thoảng hớt rơi một vài cổng tranh trên mái xuống đất tôi chỉ nhớ có rất nhiều trẻ con vào những dịp ấy tôi không nhớ rõ ai là ai rất đông trẻ con chúng ngoan ngoãn mập mạp những lúc ấy tôi Bà tôi rời chiếc giường có cái mền bạch tuyết và bảy chú lùng và ngồi bên cây trầu chóc chóc lại sai một đứa trong chúng tôi ngoái trầu Từ gian bếp nhìn ra sân sau sẽ thấy nhà bác tư tôi Các anh con bác tư lúc ấy chỉ mới có hai anh Chí Tường Đứa bé bác tư gái tôi thường bế trên tay Trong trí nhớ non đứa của tôi lẽ dĩ nhiên là anh thọ rồi Tôi nhớ rất rõ cảm giác vui vẻ và hình ảnh một cái hố đất cạn đầy rơm vàng. Thời ấy, người ta trét dắt đất cất nhà, chứ không có xe gạch như bây giờ. Đào một hố đất, đổ nước, bỏ rơm xuống, rồi đàn ông con trai chân trần trèo xuống, dùng hết sức mà nhôi mà đạp cái hỗn hợp ấy. cuối một lúc, được chất đất dinh dính, bền bệt, Đem từng bụng trét lên giách nhà là các nan tre đang bắt cáo thưa. Trét hết chỗ keo đất, người ta lại đổ nước, nhào đất, dặm rơm. Nhà mới cất bao giờ cũng có một cái hố trong giường và một đống rơm dương dãi gần đấy. Cái hố đất mà anh em tôi chơi hơi nông nên tôi đoán có lẽ nhà bác tôi cất cũng đã đâu. Còn mấy dụng rơm ấy có lẽ bác tư gái tôi xin về. Để ngày ngày thay ổ cho mấy con gà mái Không rõ chúng tôi chơi trò gì Chỉ nhớ chúng tôi thi nhau bò lỗng ngỗng Hai tay hai chân trên lớp rơm im Rồi giả bộ đi ngủ Giả giờ thức dậy Rồi lấy giả bộ Dài dai nhài nhài mấy cọng rơm Một lúc sau Anh chí tôi sách cặp ra Tôi nhớ cảm giác non nớt của mình khi ấy Là ngưỡng mộ anh tôi lắm Anh tôi học lớp gì đấy rất cao. Anh lấy giấy xếp xếp, dán dán bằng mấy hộp cơm nguội cho mỗi người một cái mảo. Tôi đoán có lẽ anh làm sừng cho mấy con bò chúng tôi. Trong cái ký ức non nước của tôi, lại thấy cả nhà bác tư tôi nói nói cười cười, rồi đỡ nhau lên một chiếc xe, có treo rất nhiều đồ, loài mấy cái sông lũng lẳng ra ngoài. Tôi không tài nào nhớ ra nổi đó là xe gì. vào thời ấy, thường người ta chở đồ đạc nhiều và cồng kền bằng xe bò, chở dài người hoặc ít đồ đạc hơn bằng xe lôi đạp. Hai anh tôi và tôi lại chơi trò vậy đấy ở cái hố rơm trong lúc người lớn bận rộn xuôn sao. Đó là hình ảnh cuối cùng của tôi về cả nhà bác tư tôi trong ký ức tuổi thơ. Tôi lớn lên, thỉnh thoảng vẫn gặp bác tôi và các anh khi nhà nội tôi dỗ chạp hay vào dịp Tết khi họ hàng đi chút lẫn nhau. Nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác thân thiết lúc bé thơ ấy nhất. Cảm giác ấy không tìm lại được bao giờ. Ông bà nội và cô tôi. Cô tám tôi đã có gia đình và ở riêng nên trong suy nghĩ của tôi, cô tức là cô bảy tôi. Là chức sắc đạo cao đài Ông bà tôi đều là giáo sư Hàng thứ hai trong đạo vị Sao phối sư Còn cô tôi là lễ sanh Những người bà con khác của tôi Trừ đa số thế hệ tôi trở đi Đều là đạo hữu Tức tín đồ cao đài Suy nghĩ của tôi về đạo cao đài Chỉ đơn giản vài chữ sau Nội, món chai, tòa thánh và nhạc lễ Đạo hủ cao đài ăn chay 10 ngày Còn nhà nội tôi trường chai Cô tôi nấu món chai Thức nào cũng ngon Cô xay đậu nành Làm đậu hủ Nấu sữa ủ trao Làm mắm đậu Nấu các món tàu hủ kia dân dân Cô đổ các thứ bánh Bánh tầm bánh gạo bánh đúc Nấu sôi đậu Món nào cũng ngon và tương tức Mẹ bảo tôi thích ăn chay Nhưng không phải vậy Tôi thích món chay cô tôi nấu Cô nấu vừa ăn Không nhiều dầu mỡ Rau, bột, gia vị vừa phải Hài hòa Không cái nào ác cái nào Đến gây hán như món chay bán ở các quán chai Có những gì tôi ăn đốt bé Mà sau này đi tìm mãi Vẫn không gặp lại Cô Hồn lên lớp Ngọc Anh mang cho tôi nếm một dím mứt mỏng Đỏ hồng da dai Tôi ăn xong thì bất ngờ quá Vì này lúc bé, cô tôi vẫn thường cho tôi ăn đây mà. Ra là món mứt qua hồng. Tôi thích cái không khí tụ họp ấm cúng, quan tâm lẫn nhau trong mỗi họ đạo. Các gia đình khi có việc, cả xóm viên đều đến giếng nhau và phụ giúp, chăm sóc nhau. Có việc chung của xóm, họ đạo lên tiếng, lập tức người người đến góp công quả. Không của thì công, Không góp gì cũng đến xem cổ vũ bà con Các nghi thức tế lễ và ban nhạc lễ Cực kỳ quy nghi, đặc sắc và trang nghiêm Tôi thích những áo bảo rực rỡ, hài hòa của ban lễ Tiếng nhạc ai hoài trầm ngâm của các buổi tế lễ Khi một vị chức sắc trong đạo ra đi Người ta lại chèo thuyền bát nhã Tiễn đưa linh cửu về miền cực lạc Chèo thuyền là một nghi thức biểu diễn hát bụi Diễn trước linh cửu người mất trước khi đưa họ đi an táng Tòa Thánh mà tôi nhớ đến không chỉ là đơn độc một ngôi đền chính. Tôi yêu cả cái quần thể quanh ngôi đền ấy. Dẫn đầu sư đường, bá quê viên, giảng đường hộ pháp, dân dân. Mỗi ngày lễ kỵ trong đạo, người ta lại tề tựu ở một nơi để tế lễ. Tuổi thơ tôi luôn rực rỡ sắc màu các nghi lễ và các bữa ăn chay ấm áp như thế. Bố tôi, cô tôi, các chị họ con bác hai tôi luôn dẫn tôi đi và giảng giải cho tôi nghe rất nhiều. Nhưng tôi không nhớ gì cả ngoài tiếng nhạc lễ ngân gian. Trong mớ hỗn độn ký ức tuổi thơ, còn có hình ảnh cô tôi dẫn tôi đi thông thả về phía dãy nhà họ đạo phía sau đền thợ chính. Tôi ngồi ăn cái bánh nổ Mà bà chiếc sắc bạn cô tôi đưa cho Ôn đón lá của cô tôi Chờ cô nói chuyện xong Lại dẫn tôi về Tháp chuông tòa thánh cao dò dọi Sáng ánh lên trong nắng chiều Hát nghiêng trên chết Đường trắng nhựa sạch như gương Những đảo hữu làm công quả Đã quét nó sạch đến bóng xanh Tôi len lén cầm dép lên tay Đặt chân trần lên đường Nhưng giật mình ré lên ngay Vì đường vẫn còn nóng cái nắng cả buổi trưa Chưa kịp dịu Kể từ đó Trước khi bước ra khỏi đền thánh Hay ra khỏi cửa nhà ai Cô thường dạng tôi Nhớ đừng bỏ dép ngang con Năm tôi lên 12 Học chương trình văn học địa phương Gặp một câu ca dao Mà thấy mừng khôn tả Bên Ninh có núi điền và có sông giàm cỏ, có tòa thánh xưa. Dưới bóng tòa thánh ấy còn có rất nhiều ký ức cũ mới của những người con quê nắng như tôi. Có bóng đội tôi trong đó, có bước chân cô tôi, có tiếng chuông chiều, có khúc nhạc lễ giờ tí, có bác cháu trai nghi khoái giữa trai đường, có đóa đường nở bên hàng hiên, dừng qua. Đoạn kết. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo Truyền Dày giấc mơ bên góc du sữa của nhà văn Nguyễn Thị Mạnh Hà. Hẹn gặp lại quý vị và các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.